Chuẩn bị tắm rửa thay quần áo chờ buổi tối hành lễ. Đại khái cả bàn chỉ có phong linh là chuyên tâm ăn uống. sau so khi ăn xong, nàng hài lòng vỗ vỗ bụng tốt rồi ăn no. Dạ dập tuyên vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng, nàng ngượng cười khiến lông mày hắn càng nhíu lại. Tam nương, vẫn xuân thận trọng nói không bằng chúng ta về đi.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 Hành lễ lùi lại Vương gia vừa nhận được thánh chỉ Lập T Cù Vinh Quy Quy Cương Sẽ xuất trinh đi Tây Vực Các bạn đang nghe truyện tại truyền